mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma thời đàn tác giả Thiên hạ bá nhà xuất bản nhãn tập thư 8 vô hiệp quan sơn qua dòng đọc của Nguyễn Thành chưởng thứ năm thứ tư hòa thiêu. Tôi cảm giác trong quách đích thực có thứ gì đó đang động đậy. Cánh cửa trên nắp quách như bị niút chặt, không thể hoàn toàn mở ra bên ngoài được. Ở nơi quách quỷ như mộ thất này, tôi không dám lơ là qua quích, lập tức bảo béo chuẩn bị vũ khí, bắn cho nó vài mũi tên trước rồi tính sau. Tuyên béo cũng chẳng buồn nhìn rõ xem thứ bên trong quách vàng rốt cuộc là cái gì Đã nhấn nút nỏ liền chầu Nhằm vào khai hở bắn liền một loạt tên Mấy chục mũi tên còn lại trong chớp mắt Đã bắn hết vào trong quách Tuyên béo tiện tay ném cái nỏ đi Nói Nhật định đã bắn cho nó thành con nhím rồi Mà mở quan tài ra xem nào Tôi biết loại nỏ này Của Phong Hoa Sơn lực bắn rất mạnh Rồi cho vật trong quan tài kia. ra dày thịt chắc thế nào. cũng không đưa được đợt tên của tuyển béo. Bèn lập tức dồn sức. Nảy cánh cửa lật trên nắp quách vàng lên. Đương tưởng có thể một phát thấy sắc luôn. Nào ngờ hai cánh cửa bị bậy chỉ hé ra một khe hở. Chưa bằng bàn tay. Rồi không sao nhúc nhích thêm nữa. Bên trong tựa như bị thứ gì đó níu chặt. Hơn nữa... Lực cũng rất mạnh Tôi kiểu ra phần tiền béo Cũng lại giúp tôi nậy nắp quách Không ngờ ba người hợp sức Cũng không khiến nó nước đích thiên phần nào Gược lại khe hở giữa hai cánh cửa Còn thu hẹp dần Rồi khép chặt trở lại Tôi vội nhét luôn ô kim càng vào trong Tránh để quách vàng hoàn toàn phong bế Tôi lấy làm quay lạ Đang định ghé vào khe hở Nhìn xem bên trong rốt cuộc có gì Chợt nghe Sơ Lê Dương gọi Anh nhất Mọc xem ngọn đến kìa Tôi vợ ngẳng đầu nhìn lên Tôi vợ ngẳng đầu nhìn ngọn nến Ở góc đồng nàm bộ thất Không hiểu từ lúc nào Ánh lửa đã biến thành một đốm lửa ma chơi Xanh lét lạnh léo Trong bóng nến Nửa hư nợ thực Làm cảnh tiên vẽ trên bức bích hòa Thoạt trông như trốn âm tạo địa phủ Tôn kiểu ra hồn siêu phách lạc Xuyệt nửa nhũn cả người ngã lằn ra đất Chỉ nghe Lão Tà kinh hãi kêu lên Không ngồn rồi Không ngồn rồi Phòng dòi cổ đã thành Thi Tiên thật rồi Lão Tà thét lên Nhìn vạn lần Chớ để Thi Tiên chạy khỏi đuôi quần tài Màu mà phóng hỏa đi Trong khoảnh khắc ấy Tôi thấy giữa ánh nến Gương mặt Tôn Kiều Gia nổi đầy gân xanh Huyết quản căng phòng Nhưng bên trong Lại chẳng có chút sắc máu Ngoài trừ việc chưa mọc lông mau Do cương thi đột biến mặt thành Thì đó rõ ràng Là gương mặt dữ tận của một cây sắc sống Nhưng cũng hẹp như Tình hình lúc ở ngôi nhà trong thôn Địa Tiên Chỉ trong chớp mắt Thi khí đậm đặc trên mặt Tôn Kiều Gia Lại đột nhiên lặn đi Sắc mặt lập tức Trở lại sám xịt như cho tàn Tôi thấy trong bộ thất Có âm phòng nổi lên Anh đến chập trần như ma chơi Tất cả các dấu hiệu đó Đều dự báo trong cái quách vàng kia Nếu không phải có ma Thì cũng xảy ra thị biến Bây giờ Tôi chẳng hơi đầu mà chú ý đến tôn kiểu già nữa Vừa nắm chặt sàng công bình Dồn sức bảy nắp cổ quách Đồng thời bảo tuyển béo nhanh chóng Đổ dầu vào trong đốt xác Nhân lúc cục diện vẫn còn không chết được. Màu thiêu rụi hình hài của lão phong sức cổ kề đi. Tôi ngửi thấy mùi sắc thối sọc lên mũi. Thầm nhủ thi thể thôi giữa nghiêm trọng như vậy. Chắc hẳn không có nội đơn rồi. Mở quan khám sát cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bèn ra sức, xoay vặn ô kim càng. Hòng mở rộng khe cửa trên mặt của quách. Đồng thời bảo tuyển béo nhanh chóng, ra tay phóng hỏa. Tuyên béo cũng coi như gặp nguy không loạn Lập tức lấy hồ sắt đựng dầu hỏa ra Định đổ vào trong quách Hộp dầu bằng sắp tay ký mít này Dài và hẹp Phía trường có vòi phun miệng rất nhỏ Phải ép chặt vào Mới khiến dầu bên trong chảy ra Trọng lục gập găm Không khỏi khiến người ta có cảm giác Quá chậm chạp Tuyên béo lấy làm sốt ruột Chỉ hận không thể dốc thẳng cả hộp dầu vào trong Chẳng ngờ nóng vội Lại hỏng chuyển cầu tà hơi vừa vung tay hơi quá chớn Cái hộp sắt liền vột khỏi tay Rơi vào trong khe hở bên trên mặt quách vàng Tôi và Tôn Kiều Gia Đồng thanh kêu lên Hỏng bẹt rồi Hộp dầu này là chiêu sát thủ cuối cùng của chúng tôi Sao có thể để rơi vào trong quách được Tôi lập tức nảy ra ý định thò tay vào trong mỏ tìm Nhưng cây khe do sẻng công binh này quá hẹp Cánh tay không thể nào thọc vào được Lúc này, tông cửu già đứng bên cạnh co quách, trần kéo tôi giật lùi ra sau. Ba người lùi lại mấy bước, lưng dựa vào tường mộ thất. Bên trong vàng lặng im không một tiếng động. Trong mộ thất, ngoài tiếng thở nặng nề của chúng tôi, cũng chỉ còn ngọn nến xanh lét chập chờn. Tôi không hiểu tại sao, tông cửu già lại kéo tôi ra khỏi cố quách. Đang định hỏi lão tà, thì chợt nghe dưới lòng đất Phạt giả đến kim loại rung động. Chấn động này làm tay chân chúng tôi đều hơi tề tề. Tôi kiểu ra nhìn chầm chằm vào cỗ quách vàng. Nói, không cần khai quản nữa. Cậu xem. Trong vách tượng đã thấy tỷ huyết xuất hiện rồi. Thì tiền sắp sông ra mất rồi. Phòng soi cổ từng viết rất rõ trong quan sơn quật tảng lục. Khi sương máu nhập đất cũng chính là lúc quần tiên dài nối. Sinh khí trong điệm mạch bản cổ đã tiêu tan cả ngàn năm. Quan Sơn Thái Bảo xây dựng thôn Điệt Tiên, gồm âm trạch và dương trạch, chính là để khôi phục sinh khí trong khi mạch này. Năm đó, phỏng sách cổ đào được trong núi một thi tiên đã giượn sau khi chết, ông ta mang theo cả thi tiên vào mộ. Đồng thời suy đoán khi sinh khí thôn Điệt Tiên khôi phục, bản thân ông ta Sắc có thể hóa thành chân tiên, dân thèo mấy vạn môn đồ, phá quan tài xông ra khỏi mộ cổ. Sương máu chính là chỉ kỷ tử kinh lăng giáp, trồn xung quanh nốt quan tài. Loại thực vật do dị đồng biến dị sinh ra này, có huyết khí cực kỳ nồng, hoàn toàn ngăn cách mộ cổ thôn địa tiên với thế giới bên ngoài. Giờ đây, kinh lăng giáp đã mất khống chế đang thắt chặt vào núi quan tài, bất cứ lúc nào cũng có thể triệt để nghiền nát toàn bộ địa mạch bản cổ này. Từng tia huyết khí mỏng manh đã thấm vào linh tinh điện, ngọn nến thắp trong mộ thất đã bị ảnh hưởng của nó nên mới chập chờn như vậy. Nhưng phong soát cổ là một bậc kỳ nhân tính toán xa, thông hiểu phép suy đoán dựa vào âm dương ngũ hành. Tại sao lúc còn giống Ông ta lại nhận định khi kiểu tử kinh làng giáp vào đuối Vô số sát chết trong mộ sẽ xuất sơn Chẳng lẽ người này không gây đến khả năng kinh làng giáp Thắt chặt làm toàn bộ núi quan tài tan tành Dưới cái tổ vỡ Lấy đầu ra trứng lạnh Núi quan tài tiêu rồi Mộ cổ cùng sắc cổ bên trong Cũng sẽ tiêu tùng theo Và lại bàn cổ mạch nằm sâu dưới lòng đất Bên trên là núi cao nghìn thước Làm sao có chuyện quần tiên rời núi Như ông ta nói được chứ Trừ phi trên đời này Có thần tiên thật Bằng không tôi tuyệt đối không tin Đám sát chết trong mộ địa tiên Có thể rời khỏi lòng đất Ra thế giới bên ngoài Thấy tôn kiểu ra Đang nguội lòng Không còn năng hái đòi khai quan đốt giác Như lúc nãy nữa Tôi không nén được cơn giận Bảo lóc tà chuyện trong thôn địa tiền này vốn chẳng liên quan gì đến chúng tôi cả. Chính ông lừa kéo chúng tôi tới đây. Sau đến nửa chừng ông lại quành gắng giữa đàng thế này. Tiền Đào nói, <cười> nếu đã thấy quan tài, Lý đâu lại không bỏ ra mua khoáng một phen. Tôi kêu ra nhà ông không muốn làm thì tôi cũng chẳng cản. Đừng vung tay bận chân người khác là được. Bây giờ tách nhóm ra, cũng chưa muộn đâu. Chỉ mình Sơn Lê Dương đang chấn thủ phía lối ra vào cửa mộ. Là dường như còn hiểu được nỗi khổ của Tôn Kiều Gia. Cô nói với tôi. Anh nhất, giáo sư Tôn không giống kẻ sợ bóng sợ gió đâu. Chắc ông ấy lo những suy đoán của phòng xoay cổ. Đều là sự thật đây thôi. Tôn Kiều Gia chậm chậm gật đầu. Ủ rũ nói với cả bọn. Hey, nhà họ phòng sinh ra một kẻ bại hoài cặn bã. Bao nhiêu đời nay Chúng tôi đã liều mình hy sinh Chính là để trừ diệt mối họa hại phong xoay cổ này Nhưng từ lúc chúng ta vào núi quan tải Tôi càng lúc Càng có cảm giác nhất cử nhất động của chúng ta Thầy đều bị phong xoay cổ dự đoán chúng Huyệt khí của kinh làng giáp Đã thấm vào mộ thất Phong xoay cổ Nằm trong cố quách vàng dòng kia Chắc chắn đã trở thành chân tiền Dù chúng ta có làm gì Cũng đã muộn mất rồi Ôn cũng bị những lời Của tôn kiểu ra làm cho hoảng sợ Lo lắng nói Anh nhất à Nghe ông đuôi em nói Ở trong rừng sâu núi thẳm Đúng là có thi tiên đấy Hệ nó ra khỏi núi Dân chúng quanh vùng đều phải mất mạng ấy Tôi đáp Anh chẳng tin mấy cái chuyện tà quỷ ma quái làm gì Chẳng có chuyện gì là được số mệnh định sẵn cả đâu. Cương thi chết mấy trăm năm rồi. Làm sao thành tiên được? Giờ là thời đại nào rồi? Mà còn vọng tưởng tu tiên với chẳng luyện đan Dù hồi xưa thật sự tồn tại thứ mê tín mong muội này chăng nữa. Thì bây giờ cũng không thể nào tái xuất hiện được. Vì bánh xe lịch sử không thể quay ngược. Bất cứ kẻ nào có ý đồ quay về quá khứ. Đi ngược dòng lịch sử. Đều sẽ bị bánh xe lịch sử khổng lồ đó. Nghiền nắp vụn ra. Tuyền béo vỗ đít nói. <cười> Nếu thì tiền mà có thể bỏ ra khỏi núi quan tài này thật ạ. Tuyền béo tới đây cũng vui lòng chia sẻ với lão cầu cách ngôn bất hổ của chú Sam. Vô tri là mẹ của mê tín. Tôi không khỏi lấy làm kinh ngạc. Xem ra trình độ của tuyền béo dạo này cao hơn hẳn hồi trước rồi. Phạm vi trích dẫn đã vượt ra ngoài Ba tác phẩm của Mao Trạch Đông Trước khi thành lập Đức Và các chức tác của Mark Lê rồi Chỉ không ngờ Cô cậu như cái gì Là thuận mồm phun ra cây ấy Chẳng hiểu nghe được ở đâu Tai này lọt sang tai kia Nhớ nhầm chú Ban Giác Thành chú Sam Tôi thấy sương máu trong mộ Mỗi lúc một nhiều Cùng chẳng hơi đầu mà hỏi tại sao Dạo này học vấn của tuyên béo khá lên như thế Muốn mở quan tài hủy sắc chết Rồi thoát khỏi núi quan tài Phải tranh thủ ra tay ngay bây giờ Trước mặt cần phải cả hình những lo lắng bắn khoắn ra khỏi đầu mới được Có cầu Đánh được một đấm Thì khỏi bị chầm đấm Vào thời khắc quan trọng Không thể không có hành động thực tế Ghi đoàn tôi vội gọi cả bọn cùng sông lên Cần phải bậy nắp quắt vàng lên Lấy hộp dầu rơi trong đó già Mới có thể hỏa thiểu thi thể Hợp lực nảy hai cánh cửa Của cái quách như cái khám thờ ấy già Lần này Chúng tôi dốc hết toàn lực Bông nghe cách một tiếng Nằm quạch bật ra Cùng lúc đó Ánh sáng sánh Cùng lúc đó Ánh sáng sánh lèo lét Bồn cái xác bên trong quách ngồi bật dậy Thi thể này thân hình cao lớn Nếu đứng lên chắc phải cao hơn cầu tiền béo chừng hai cái đầu Toàn thân bọc bên trong áo giáp ngọc Có hoa văn hình rồng Cũng chính là áo ngọc tơ vàng Mà người ta thường nói Đứng mảnh giáp ngọc bao kín toàn thân từ trên xuống dưới Trường áo ngọc này Có kết cấu hết sức tinh diệu Nhưng chỗ đốt ngón tay Đều dùng mảnh ngọc nhỏ giáp nối Có thể co ra dối vào một cách tự nhiên Lục Hạ Táng hai cánh tay của xác cổ trong áo ngọc này Hình như mắc vào nắp quách, vừa bậy nắp lên, cái thối giữa mà không cường hóa cũng bị kéo thèo, ngồi bật dậy trong cỗ quách vàng. Cả bọn chúng tôi đang quỳ phía trước vàng, ánh sáng của mấy ngọn đèn cùng chiếu lên cái xác khoác xác ngọc, giờ những cột dáng loang loáng, chỉ thấy triển xác cam đầy mũi tên Đều do nhỏ liên Châu bắn ra Lục mới nảy cây lắp lên Những vị trí trung tên trên người Đều có gì máu già Dương cho bị tên bắn trên đầu Mảnh ngọc vỡ ra Để lộ sắc vàng bên trong Dường như đó Là một cái đầu lâu bằng vàng dòng Được gắn lên cổ thân thể không đầu Mấy người chúng tôi đều ngẩn ra Trong quản quách Không phải địa tiên phong xoay cổ Mà là vị đại tế ti Có thân không có đầu Cũng chính là ô dương Vương Được miêu tả thành con lợn đen Khơi dòng trong truyền thuyết hay sao Tương truyền Sau khi chết Ô dương Vương đã hóa thành thi tiên Nhưng theo bức quan sơn ngộ tiên đầu Thì ông ta đã bị phong xoay cổ phân thây rồi Sao lại xuất hiện Ở trong mộ địa tiên này chứ Tôi phát hiện cái sắc cổ Mình khoác giáp ngọc Của ô dương vương Đang tỏa ra thi khí tanh nồng Móc tay vừa dài vừa cong Đã xuyên qua cái áo giáp Thò ra ngoài Chết mà như sống Đây chính là dấu hiệu thi biến Tôi vội hỏi tôm kiểu già Đây là phong xoay cổ Hay là ô dương vương vậy Tôm kiểu ra há miệng trận mắt Không nói được lời nào Tôi đưa mắt Liếc gọn đến ở góc đông nam bộ thất Thấy ánh sáng xanh lét như mặt trời yếu ớt như sắp tắt đến đời Tự biết cái sắc cổ ô dương Vương này Tuyệt đối không tầm thường nó không chừng Có thể bổ nhào tới vô người cũng nền Ghi đoạn tôi vội bảo út Màu ném dây thừng Giặt cho cái sắc vào Ôn ngả thấy tiếng gọi Liền vung tay ném thừng cho tiền giả Mấy tầng thỏng lòng Tựa như thiên la địa võng Trói lấy ô dương vườn Kéo dây ra một cái Cái sắc cổ đã bị cuốn thành một đòn bánh tét Tôi và Tiền Béo cũng giúp một tay Ba người dồn sức kéo dây chói Lồi thân thể nặng nề dị thường cổ dương vương Ra khỏi quản quách Quăng xuống nền đất mổ thất Cú pha đập này Khiến xương đèn trong kẻ hở của bộ giáp ngọc Trên người sắc cổ phun ra Cái đầu bằng vàng lộ ra giữa ánh đèn loang loáng Và màn sương đen mổ mịt toàn trông tựa hổ, mắt dáng như đốt, tình huống đáng sợ cùng. Tôi hiểu rõ, thả hổ thì dễ, bắt hổ mới khó. Lúc này, Quyền không thể giơ giữ chuẩn tay được, liền ra dấu cho Sở giường, không cần nói nhiều. Cô lập tức hiểu ý tôi. Cối người nhặt hộp dầu hỏa trong quách vàng lên, nhanh chóng chạy tới lên sát cổ của Ô Dương Vương. Tôn Kiều già đứng bên cạnh lập cập đánh diêm, đưa tay châm lửa. Ngọn lửa một tiếng bùng lên, lập tức bọc kín Ô Dương Vương trong bộ giáp ngập. Thứ dầu hỏa được nén trong hộp sắt này uy lực không nhỏ. Thời gian cháy khá dài. Từ đây, tảng đá trong lòng tôi cuộc cũng rời xuống. Mặc sạc nó là cương thi Hay sát sống Gặp phải lửa cũng cháy rụi thành cho mà thôi Hoành đầu lại nhìn Quách vàng Bên trong ngoài mấy mảnh ngọc và mũi tên Thì không còn thứ gì khác Bên dưới nữa Là bệ kê rồi Một thất của địa tiên quy mô có hạn Phòng xoay cổ Không thể táng ở nơi nào khác nữa Nhưng tại sao Thi thể ông ta Lại biến thành ô rừng vườn Chuyện này quả khiến người ta khó lòng hiểu nổi. Trong bộ thất này, không còn cây xác tư hài. Vì vậy, chỉ có một khả năng duy nhất. Cây sạc gắn đầu lâu vàng này, chính là địa tiền phong sách cổ. Tôi chỉ mong sự việc trong bộ địa tiền này kết thúc cho sớm. Thầm suy đoán có lẽ phong xoay cổ muốn học theo thuật hoa tiên của Ô Dương Vương. Kết quả mới biến mình thành ra như vậy. Ý nghĩ qua phần muốn độ luyện thành tiên lúc sinh tiền của ông ta Trong nháy mắt nữa thôi Sẽ bị ngọn lửa phừng phừng kia tiêu đốt thành cho bụi Rồi thằng cha này Cũng chỉ có thể theo đuổi vĩnh sinh trong lửa đỏ mà thôi Cả bọn bị ngọn lửa dồn ép Đều lùi cả về một góc một thất Tiên béo còn toan tính đợi khi lửa tắt Sẽ trồm luôn cái đầu lâu bằng vàng dòng kia Thứ ấy dẫu xào Cũng dễ vận chuyển hơn cả cô quách bằng vàng Phèn này vào đối Đã tốn không ít công sức Không mang chút hàng ngon về Làm đầu lưu niệm Thì không ổn Tôi chẳng có tâm tư để ý tới mình khí trong bộ cổ điệt tiền nữa Mà thấy ngọn lửa Đã nhấn chìm cái sắc Bèn bắt đầu nghĩ cách làm sao Thoát khỏi nút quan tài Muốn thoát thân khỏi vòng vây Trùng điệp của kiểu tử kinh làng giáp Và lũ sâu quan tài Cơ hội thực hết sức mong manh Nhưng cũng chưa đến nỗi tuyệt hết đường sống Ghi đoàn tôi bèn bảo cả bọn Địa tiền sắp hóa thành cho bụi rồi Có phải chúng ta nên thảo luận xem Làm sao tìm được lối thoát rời khỏi nơi này hay không Tôi kiểu ra dường như không dám tin hình hài của phong sách cổ Có thể bị hủy hoại dễ dàng như vậy Thế là xong rồi ư Tôi nói cục máy tôi hành sự nhành nhảy, nhảy. Nếu để thiên biến xảy ra thật thì chỉ dựa vào thần chói tiên chưa chắc đã chói được nó no đâu. Ngọn lửa của chúng ta mặc dù không sánh được với lò thiêu xác ở đại hỏa táng nhưng cũng có thể coi như là một quả bom napalm cỡ nhỏ rồi. Phòng cổ chẳng qua chỉ là một cái xác giữa chứ có phải kim cương la đầu động sắt đâu. Hẳn khi cháy xong Cùng lắm cũng chỉ còn chút cặn xương mà thôi. Lòng đất rung rần truyền đến hết địa chấn này, đến địa chấn phát, tự như một làn bùa toàn loạn, bức ép chúng tôi phải nhanh chóng rời khỏi. Lý nói, "Chỗ tị phi không nên ở lâu." Nhìn lúc Kiều Tử kinh hãi còn chưa hiểu hoài toàn bộ lúc quan tà, chúng ta nhanh chóng rời khỏi linh tinh điện quỷ quái này thì hơn. Tôi gật đầu đồng ý. Quay sang nói với tuyển béo. Đang thân thở. Cậu tiến bộ dùng tôi một chút đi. có được không hả? Nuôi xanh còn đó. Sợ gì thiếu củi đun. Đừng nghĩ đến cục vàng ấy nữa đi. Màu theo tôi rút khỏi đây. Lời còn chưa dứt. Tôn kiểu già đột nhiên vỗ vài tôi kêu lên. Màu mà xem ngọn đến ở góc mộ thất kìa. Mọi người nghe tiếng. Đều đổ dồn ánh mắt về góc đồng nam mộ thất Chỉ thấy ngọn nến Đột nhiên tắt ngấm Chỉ còn lại một vệt khói xanh lưng lở bốc lên Rồi tiêu tán không tầm tích Người xưa dùng tám cửa Để biểu thị tám phương vị Phía đông nam Là phương vị nguy cơ xuất hiện Ngọn nến tắt phột Chính là điềm đại họa tay trời Đã đến ngày trước mắt Tôi lạnh cả người Xong vẫn ngáng gượng tự an ủi mình Đến tắt là vì thi huyết trong mộ thất quá đậm đặc Cộng với ngọn lửa bùng lên Hàm lược oxy trong không khí tự nhiên giảm xuống phần nào Đến thở còn thấy không thoải mái Đến tắt cũng chẳng có gì to tắt cả Nhưng sự việc ập xuống đầu Làm gì có chuyện chúng tôi nghĩ thế nào Thì được thế ấy Nhìn khu vực đã bốc cháy Hình như sức nóng Đã khiến gần cột cái sát cỏ rút Thi thể trong ngọn lửa phừng phừng đột nhiên ngồi bật dậy Ngọn lửa hừng hực chừng như hoàn toàn Không gây tổn hại gì cho nó Chỉ có tơ vàng nối liền những mảnh giáp ngọc với nhau Là bị nhiệt độ cao làm tan chảy Hai tầng giáp ngọc là tả bong già Đồng thời, một cái đầu lâu bằng vàng Mặt mũi hung tận hiện lên trong ánh lửa Áo ngọc tơ vàng là cổ vật thời Tần Hán về theo thân phận quý tộc mà chia ra là các loại tơ vàng, tơ bạc, tơ đồng. Hầu hết các lăng tẩm sau thời Hán đều không dùng thứ này nữa. Không hiểu quan sơn thay vào, đào đâu được vật này trong ngôi mộ thời Hán nào. Không ngờ lại chịu được nước lửa. Những mảnh giáp ngọc tuy không bị tổn hại, nhưng ngọn lửa đã khiến tơ vàng đứt đoạn. Cả bộ giáp ngọc hoa rồng tróc ra từ đầu tới chân thể con chrăn lộp ra bây giờ cái xác bên trong mới dần dần hiền lộ trước mặt chúng tội ở trường kết thúc tại đây mà các bạn ghé qua fanpage của Nguyễn Thành địa chỉ